các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bước vô căn phòng nhỏ ấy, Triển gần như bị ngợp trước bởi 4 năm chồng hồ sơ đang được đặt ở trên bàn. Trong qua thì phải đến hơn 500 cái là ít. Và với số trang của mỗi cái thì Triển phải mất hơn 10 phút để có thể nhập cho hết chúng được. Tính sơ sơ thì phải mất khoảng 7 tiếng đồng hồ mới có thể xử lý xong được hết đống hồ sơ đó. Triển chỉ kịp than thở thì nhìn qua cái đống của Dũng, thậm chí nó còn nhiều hơn của cậu nữa. Dũng có vẻ quen với việc này, anh ta đưa tay vỗ vai Chiến một cái rồi nói: "Thấy tôi đòi đúng chưa nào? Đêm nay sẽ là một đêm dài đấy." Dũng nói xong thì bước tới chỗ ngồi vào bàn, khởi động máy vi tính lên. Chiến thấy thế thì cũng không có ngồi nói gì nữa, cậu cũng đi theo Dũng, ngồi vào bàn của mình. Tiếng bàn phím máy tính lạch tạch vang lên khắp gian phòng. Cố gắng đến được hơn 11 giờ đêm thì Chiến dường như đã không chịu nổi được nữa. Hai cổ tay và mấy khớp ngón tay của cậu dường như đã cứng hết cả lại. Chiến buông tay khỏi bàn phím rồi thả lỏng nó xuống đất, mắt của cậu đưa sang nhìn Dũng. Khác hẳn với phong thái đùa giỡn lúc bình thường đó, thì giờ đây, khi vặp việc rồi thì gương mặt của anh ta trông nghiêm nghị lắm. Dũng chăm chú nhập từng bộ hồ sơ vào và cái thái độ làm việc này của Dũng đã làm cho Chiến hết sức hâm phục. Nhận ra ánh mắt của Chiến đang hướng nhìn về mình, Dũng hơi nhíu mày hỏi: "Ấy, sao đó? Có chuyện gì hả Chiến?" "Ờ, không, không có gì. Chỉ là tôi hơi mỏi tay cho nên nghỉ ngơi một chút thôi." Trông cậu có vẻ không biết mỏi nhỉ. Dũng phì cười. "Dở <cười> đất, sao mà không ngồi cho được chứ? Muốn dùng cả hai tay giờ đây này. Nhưng mà do hồi trước tôi có làm nghề phụ đánh văn bản để kiếm thêm, cho nên cũng không có lạ lẫm gì cái việc gõ phím này cả." Chiến gật gù, Thì ra Dũng đã có kỹ năng này từ trước rồi. Thảo nào anh ta làm việc trông hết sức là nghiêm túc và thành thạo. Chiến đứng dậy, bước ra phía trước. Ôi, tôi chịu hết nổi rồi. Đi ra ngoài dạo một vòng rồi và làm tiếp vậy. Ờ, cứ đi đi. Nhưng mà đừng có đi quá xa đấy nha. Coi chừng lạc là không ai dẫn về đâu đấy. Chiến phì cười bước thẳng ra bên ngoài. Bên ngoài hành lang vắng lặng lắm. Không có một bóng người nào cả. Cũng phải thôi. Thông qua số hồ sơ thì tôi đã nhập lúc nãy thì hôm nay đâu có bệnh nhân nào ở lại trong cái khoa sàn ở tầng 5 này đâu. Thế là Chiến tiếp tục rảo bước về phía quầy y tá. Ra tới nơi, cậu trông thấy ở bên trong quầy trực có hai cô y tá đang ngồi tám chuyện với nhau rất rôm rả. Trông thấy Chiến, một cô mới quay lại nhìn anh, tưởng Chiến là người nhà của bệnh nhân nên cô ta mới hỏi: "Dạ chào anh, anh tìm ai ạ?" "Ờ uh, dạ không, em em là sinh viên thực tập." đang làm việc ở trong phòng hồ sơ ở bên kia. Ra ngoài đây hóng mát một chút và đi dạo một chút thôi ạ. À, ra là như vậy. Mà giờ nãy rồi, còn đi dạo gì nữa hả em ơi? Trong em đẹp trai như thế này, nhỡ bị ma bắt đi thì sao nào? Câu nói nửa đùa nửa thật của hai cô y tá kia làm cho Chiến Phỉ cười. Cậu toàn trêu lại hai cô, nhưng người y tá còn lại thì như là nhớ ra chuyện gì đó, cô ta mới đập tay bạn mình một cái rồi nói: "Đai huệ Mày đừng có mà nói đùa như thế chứ, trong này có mà thật đấy. Cô y tá tên Huệ mới nhú mày lại nói. Cái gì? Gì đó hả Ly? Có thật không vậy? Tao mới chuyển về đây nên không có nghe chuyện gì đâu đấy nhá. Có đấy, lại còn ở gần đây luôn kìa kìa. Ồ, wow, nghe hấp dẫn vậy sao? Mà ra sao này, kể cho tao nghe với. Cô y tá Ly đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi thì thầm kể. Chuyện xảy ra mấy hôm qua đây thôi, tao có đứa bạn cũng đã làm người điều dưỡng ở trong này. Nó được phân công trực đêm ở tầng 4 kia kìa, khu khoai nhi ấy. Ban đầu thì mọi thứ không có gì đặc biệt cả. Nhưng cho đến nửa đêm, khi mà mọi người đã đi ngủ hết, thì ở ngoài hành lang không có một bóng người nào cả. Còn bạn tao mới ngồi ở trong quầy, gọi điện thoại cho người yêu của nó. Đang ngồi nói chuyện được một lúc, thì không biết từ đâu có một đứa nhỏ chạy đến trước mặt của nó. Trông thằng bé đó dễ thương lắm đấy nha, nó chỉ độ trường 4-5 tuổi mà thôi. Thằng bé bây giờ đưa con mắt nhìn chằm chằm vào con bạn của tao. Thấy thế thì nó liền nghĩ đây là một bệnh nhân nào đó ở trong khoa, cho nên đã cất tiếng gọi. "Chào con, con đi đâu vậy? Sắp muộn rồi mà con không đi ngủ?" Nghe câu hỏi, thằng bé không nói không rằng gì hết, gương mặt của nó vẫn thoáng một nét gì đó vô hồn lắm. "Con con ở bạn tao chưa kịp nói xong thì thằng bé kia đã quay lưng bỏ thạc đi về phía thang máy. Một đứa trẻ nhỏ như vậy Tất nhiên là không thể nào với tay để mà bấm nút được rồi. Nhưng thằng bé vẫn đi thẳng tới đó, không có một chút gì là có vẻ nó muốn đi khám phá. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net